Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chị ơi trên đời này làm gì có ai tốt hơn anh Mẫu Chị nói sao chứ tôi thấy anh ấy có thay đổi gì đâu Từ hồi đi học đến giờ vẫn thế Ngọc dương mắt nhìn Đại căm tức Đàn ông bao giờ chả bao che cho nhau Nàng nghĩ thế và thấy chẳng nên tiếp tục nói chuyện với Đại nữa Nàng cúi xuống kiên nhẫn chờ Mẫu khám bệnh xong Để hỏi tội tiếp Nhưng lại có thêm giam ba người khách bước vào Nàng chát hàn cầm bóp đứng dậy bước ra cửa không nói với đại lợi nào. Từ phòng trong đi ra, mẫu ghé tai đại. "Mấy đường về sẽ trở lại ăn chưa vị tạ." Đại đang cần ngủ một giấc nhưng thấy mặt mũi mẫu nghiêm trọng quá, anh đoán thằng bạn mình đang chất chứa một trời tâm sự cần giải tỏa, cho nên anh im lặng gật đầu. Buổi trưa, sau khi đại trở lại. Anh thấy tấm bảng close gắn ngay trước cửa phòng mạch của mẫu, anh ngạc nhiên tiến sát lại gần thì nghe tiếng Ngọc gào thét và những âm thanh đổ vỡ, quăng ném loạn soảng bên trong. Đại hình dung bãi chiến trường đang diễn ra, và lo lắng dùng cho thân phận gầy gò của thằng bạn mình, vất vả đối phó với trận lôi đình của Ngọc. Đại đắn đo không biết nên ở hay nên về, anh thọc tay vào túi quần, tần lần đi tới đi lui chẳng biết tính sao, nửa muốn quay về ngủ, nửa muốn xông vào để giải vây cho mẫu, bỗng nghe tiếng gọi sau lưng. Ủa, anh Đại, đứng đây làm gì? Đại quay nhanh lại, bắt gặp bà vợ ông bác sĩ trường Một đàn anh của Đại và Mẫu Đại gật đầu Thưa chị, chị chị đi đâu sớm vậy? Bà trường lớn tiếng Thì cái bà Mẫu này thật là kỳ cục Hẹn tôi sáng nay đi shopping Rồi trốn được mất tiêu à? Phôn hoài trá thế trả lời Đại đưa mắt nhìn vào cánh cửa khép và nói nhỏ Đang thành toán nhau trong đó đấy Bà trường lắc đầu Cái con mẹ Ngọc này chế được cái cái bắt nạt chồng là giỏi Đại mỉm cười yên lặng Anh biết rõ bà Trường có cái tính đặc biệt là bề ngoài rất thân với các bà bác sĩ trong thành phố Nhưng sau lưng thì lại hay chê bai họ Cũng chẳng sao chuyện đàn bà từ xưa đến nay vẫn vậy Cho vui câu chuyện mà thôi Chỉ có điều đáng nói là nếu đem vợ chồng mẫu và vợ chồng Trường mà đối chiếu với nhau Thì đúng là khác biệt một trời Ông Trường là loại chồng chúa vợ tôi hay quát đạt vợ ngay cả trước mặt người khác Mà bà Trường thì không bao giờ dám cãi Bạn bè đôi khi thích tội nghiệp và lắm lúc bực mình vì sự chịu đựng quá đáng của bạn Đại hỏi thăm xã giao Bà Trường cười Ừ thì vẫn thường Nhà tôi nhắc đến anh luôn á Cứ bảo sao là lâu quá không thấy anh khét chơi Dạ thưa chị tôi đi làm ban đêm ban ngày Thì chỉ không muốn ngủ thì chả thích đi đâu cả Ồ thế rồi còn cái việc nội chú của anh thì có hy vọng gì không Đại lắc đầu Chả có chút ánh sáng nào chị ạ Chắc là đến bỏ nghề mất thôi Bà Trường làm bộ bùi ngồi. Thì người ta mà ai cũng có số cả anh ạ. Bà nói chưa dứt câu thì bên trong phòng mẫu vọng ra một âm thanh khô khang. Chắc là một vật gì nhám mạnh vào tường. Bà Trường bảo đại. Thôi để tôi vào xem với con mẹ Ngọc đây làm gì trong đấy. Bà dưa tay đập cửa và gọi. Bà mẫu ơi tôi đây này mở cửa ra. Không có tiếng đáp lại. Bà Trường và Đại đưa mắt nhìn nhau. Một bệnh nhân của mẫu vừa dừng xe bước xuống. Nhìn cái bảng close Thắc mắc nói lớn Ủa bữa nay sao đóng cửa kỳ vậy Đại phân bua dùng mẫu à, Bác, bác sĩ đang bận Có chuyện quan trọng Anh anh đi đâu tí xíu trở lại được không Gã thanh niên đưa mắt hỏi ý kiến người bạn Ngồi cùng xe Nhưng người kia nói lớn Dẹp đi qua ông khác Hơi sức đâu mà đợi mày Đi Chiếc xe nổ máy lao đi Đại nghe một gã cào nhào Làm ăn mẹ gì mà kỳ vậy Muốn đóng cửa là đóng à? Bà Trường nhìn Đại lắc đầu Thôi tôi cũng về Chờ cái bà này không biết đến chừng nào Bà chào Đại và dặn à, Thỉnh thoảng anh khách chơi nhé Còn lại mình Đại dơ tay đập cửa và định bụng Nếu lần này Mẫu không mở Thì anh sẽ an tâm về ngủ Nhưng Đại chưa kịp gõ Chỉ cánh cửa xịt mở Và Mẫu lao ra nắm cái tay Đại lôi đi Tiếng Ngọc léo nhéo vọng theo Trời ơi tôi sẽ thưa cảnh sát bắt con đấy đấy Nghe chưa Mẫu bước nhanh như chạy trốn, mồ hôi vã ra trên trái và hơi thở dồn dập như vừa tập thể dục. Đại l lẽo đẽo đi bên cạnh, lên tiếng căn nhận. Bà vợ mày làm cái gì mà ung um sủng quá, mất mặt hội ý sĩ. Anh đưa mắt nhìn mẫu từ trên xuống dưới, xem thằng bạn mình có bị đánh đập sứt mẻ chỗ nào chăng. Hai người băng qua đường, chui vào xe của mẫu, mở máy phóng vội đi, đi sợ ngọc dược theo. Mẫu lấy lại bình tĩnh và bảo đại, kiếm chỗ nào vắng rồi tao kể cho mày nghe cái chuyện này đại gạt đi. Chuyện của mày thì chán ngấy, quành đi còn lại vẫn cái chuyện vợ chồng phang nhau như cơm bữa. Mẫu lắc. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net